Thân Việt Nam theo tân trào Tây học vào khoảng 1910-1916 không phải tất cả đều như Lê Văn Thản. Nhưng Thân là một nhân vật điển hình của một lớp trai trẻ mới tiếp xúc lần đầu tiên với uy quyền của nước Pháp bảo hộ, khiếp sợ trước binh lực hùng cường của người Pháp và khâm phục văn minh cơ khí của Pháp, cho nên họ hùa theo đám quan lại nịnh Tây mà tôn kẻ chiến thắng bằng những danh từ tăng bốc thông dụng từ bắc đến nam. Quan thầy đại pháp, nhà nước đại pháp, mẫu quốc bảo hộ, vân vân, mà chính người Pháp cũng không nhờ. Những khẩu hiệu chính thức ấy không phải do người Pháp đặt ra, mà nhìn nhận một sự thật rõ ràng là ngay từ khi Pháp mới sang đô hộ xứ ta, họ chỉ tuyên truyền và đề cao văn minh của họ mà thôi chứ không khi nào họ bắt buộc người Việt Nam phải suy tôn họ bằng những câu nịnh bợ như trên kia. Họ chỉ gọi xứ của họ là nước Pháp, là France, chứ không bao giờ họ tự đề cao là quan thầy đại pháp vân vân. Cũng như họ gọi viên toàn quyền hoặc viên cầm xứ của họ, ông toàn pháp vân vân xứ, Monsieur le gouverneur général. Monsieur le résident supérieur, chứ không bao giờ họ tự đề cao là toàn quyền đại thần, khâm xứ đại thần, cụ lớn khâm xứ, vân, Như người Việt Nam suy tồn họ. Cái lối tầng bốc phòng kiến tạo nên là do các quan lại An Nam xứng ra đầu tiên, rồi các quan phán, các thầy thông, thầy ký hùa theo xưng hô thành ra thống lệ. Hạ thanh niên an nam làm việc cho nhà nước bảo hộ tới bây giờ hầu hết là hắn diện được làm tôi tớ cho quan thầy đại pháp và chăn đua nhau nịnh bợ quan thầy để được ban bố ân huệ tước vị thẩm phán phẩm hàm thăng quan tiến chức. đa số lớp thanh niên tây học thời bây giờ chỉ có một mục đích duy nhất là thi đậu để làm việc nhà nước, tức là làm quan. Bên Nam Triều từ quan huyện, quan phủ đến quan tuần vũ, quan tổng đốc, quan thượng thư. Bên chính phủ bảo hộ thì quan tham, quan phán, quan cỏ mi, quan đốc. Dưới một bậc là thầy trợ giáo, thầy thông, thầy ký cũng ao ước được làm ông quan nho nhỏ. Cho nên, lúc bây giờ, người Pháp nhận xét mỉa mai rằng trong đầu óc mỗi người An Nam đều có một ông quan. Nghĩa là người An Nam nào cũng có tham vọng làm quan cả. Sự nhận xét tổng quát ấy kể ra cũng đúng một phần nào. Và lại, lúc ban sơ, người Pháp cần đào tạo cấp tốc một số công chức để giúp việc cho họ trong các cơ sở mới thiết lập. Tòa sứ, kho bạc, nhà giấy thép, sở lục hộ, nhà thương, nhà thương chắn, vân Mà số thân niên theo học chữ Tây tại các trường Pháp Việt mới mở còn rất ít oi, cho nên sự học rất được khuyến khích thi cử rất dễ dàng và học sinh đỗ bằng tiểu học đã được bổ dụng ngay trong các công sở làm thông ngôn, ký lục. Riêng ở Trung Việt chẳng hạn, từ năm 1900 tới 1945, gọi là Trung kỳ, Trường Quốc học ở kinh thành Huế được mở từ năm 1896 nhưng mãi đến năm 1909 mới bắt đầu mở kỳ thi certificat de primaires Lúc bây giờ, bằng cấp này còn được gọi là bằng sơ học, trần dân chúng gọi tắt là bằng rime. Trong làng dạy hai lớp đồng ấu và dự bị, tức lớp 5 và lớp 4, trường huyện phụ có lớp sơ đẳng, lớp 3, trường tỉnh có thêm lớp nhì và lớp nhất. Sau từ năm 1917, các trường tỉnh đều đặt thêm lớp nhì để nhị niên và đổi là tiểu học Pháp Việt, École de Blat Exercise, trường quốc học đổi thành cao đẳng tiểu học, Primary Superior và cũng năm 1917 mở thêm trường cao đẳng tiểu học Đồng Khánh riêng cho con gái. Năm 1920, trường cao đẳng tiểu học Vinh, năm 1921, trường cao đẳng tiểu học Quy Nhơn. Năm 1910, các trường nhà nước cả Trung Kỳ Tổng cộng chỉ có 1.595 học sinh. Năm 1915 thì có 2.442 học sinh. Tới năm 1920 có 30.349 học sinh. Năm 1925 có 41.062 học sinh. Năm 1930 có 62.558. Năm 1930 sự học đã phát triển mạnh mẽ khắp xứ, mà số nữ sinh toàn xứ trung kỳ cũng chỉ mới có 1.986 người, trong số đó có 47 cô ở các lớp sư phạm và 494 cô ở các lớp cao đẳng tiểu học để thi bằng diploma, tức là bằng thành trung gần như trung học để nhất cấp ngày nay. Lê Văn Thanh bắt đầu học ABC hồi 19 tuổi. Năm 1911, 20 tuổi, cậu xin vào trường nhà nước học lớp 5. 24 tuổi, chẳng thi đỗ bằng rime, Hai tháng sau được vào làm thầy ký ngay trong tòa sứ và làm thông ngôn cho ông công sứ. Tuy sự hiểu biết về tiếng Tây trong 4 năm sơ học chưa bao nhiêu. Trong lúc đó, Trần An Tuấn, chẳng chuột, nhỏ hơn thân 10 tuổi, đã học trước thần 2 năm. Năm 52 tuổi Nada Đỗ bằng Rui và được ông công sứ ở Tần cho học bổng đi Huế học trường Quốc học. Trần Ấn Tuấn đi Huế bằng cách nào? Đường cái quan đã có rồi, mới đổ đá nên đất bằng phẳng, hai bên đường đã bắt đầu dựng cột dây thép, tuy đến mùa mưa Nhiều đoạn đường bị nước mưa làm trôi đi cả đất lẫn đá Và cầu cống chỉ được bắc qua các con sông nhỏ Các con sông lớn còn phải dùng đò Nhưng đường cái quan mà người Pháp gọi là đường thuộc địa số 1 Đã nối liền các tỉnh từ Sài Gòn ra Huế ra đến Hà Nội Riêng ở các tỉnh Trung Việt đường xá đã có Nhưng xe cổ chưa có Xe ô tô ở Nam Kỳ gọi là xe hơi ở Chung Kỳ gọi là xe điện ở ngay tại tỉnh lỵ chỉ có ông công sứ pháp có một chiếc mà thôi Xe hiệu đều là hay cao ngồng máy nổ kêu rầm rầm xịt khói phía sau dân chúng sợ hãi không dám lại gần người ta đồn rằng đứng gần xe điện sẽ bị nó hít và trong bụng máy chết liền không kịp thở chính thầy Ký Thanh cũng chưa dám đến gần xe cụ sứ các ông Tây khác, hoặc đi ngựa, hoặc ngồi trên xe kéo bánh sắt do một người culi An Nam kéo. Xe kéo chạy xa nhất chỉ trong khoảng 30 hoặc 40 cây số một ngày và chỉ chạy trong giới hạn một tỉnh. Các quan An Nam và các bà vợ quan đi đâu đều đi cáng và đi từng trạm Lính thay phiên nhau mỗi trạm là hai người khiêng chiếc cáng. Ông quan hay bà quan, bà lớn Nằm trong cáng, như nằm võng có màn theo che phủ hai bên. Dân chúng đi buôn bán, từ tỉnh này qua tỉnh nọ, dĩ nhiên là phải đi bộ rồi. Phần nhiều, họ rủ nhau 5-10 người đi cho các bạn. Hàng mấy trăm cây số, mất nửa tháng hoặc 20 ngày. Có khi hàng tháng, họ đi bộ như thế, từ Quảng Ngãi ra Turan, Đà Nẵng, hoặc là từ Hội An vô Nha Trang, Phan Thiết. Đồng Nai gia đình Sài Gòn Vì đường giá xa xôi Xe cộ rất hiếm hòi Lại thiếu thốn tất cả những tiện nghi Trong cuộc viễn hẳn Vượt núi băng sông dầm mưa Dãi nắng cho nên Một số người đi buôn bị đau chết dọc đường Một số khác vào đến Đồng Nai Rồi ở luôn đấy xin cơ lập nghiệp Không muốn trở về Thỉnh thoảng đôi người đi Đồng Nai về Khoe rung lên rằng Ở Sài Gòn nhà cửa phố xá đồng nghẹt Có nhà lầu cao ba tầng Có đường đi rộng ba thước Trên bộ xe hơi chạy Bong bong Dưới nước tàu thủy chạy vù vù Tối đến đèn điện thấp sáng choang như ban ngày Ông Tây bà Đầm Ôm nhau đăng xê Coi vui mắt quá chừng Thật là văn minh quá sức tưởng tượng của người An Nam ta Vì thế mà Ở các tỉnh miền Trung Dân chúng thường ao ước được đi Đồng Nai một chuyến Đi Đồng Nai Đó là cả một giấc mộng phiêu lưu như thể đến một nơi thiên đường xa lạ. Một số đông phụ nữ trẻ đẹp nhưng buồn duyên, tuổi phận, giận mẹ chồng hiếp tát, hoặc bị chồng hắt hủi, thường cuốn gói đi đồng nai, gia định. Mặc dầu phải đi bộ, rồi năm bảy năm sau trở về thăm bà con, cô bác, họ đeo đầy vòng vàng. Hột, xuyến, trói lọi trên tay, trên ngực, má phấn môi son, đầu tóc thơm ngát mùi nước hoa. Thường thường, cô hai hay cô ba thích sắt theo về một người chồng đồng Nai, bận quần áo bằng lãnh đen, chân đi giày Tây, đầu đội mũ Tây, miệng bịt răng vàng và hút thuốc lá Tây. Đàn ông đàn bà ở đất Hòn Ngọc Viễn Đông đi về đây trông oai như ông Hoàng, bà Chúa. Cho nên, hầu hết những thanh niên buôn bán ở các tỉnh miền Trung đều đi bộ theo đường cái quan hoặc đi ghe bầu theo đường biển kéo nhau vào đồng Nai, lục tỉnh. Nhưng còn đám thanh niên học sinh, sau khi đỗ bằng tiểu học ở tỉnh nhà thì lại rủ nhau đi Huế tiếp tục học trường quốc học ở Kinh Đô. Số học sinh đi học trong Sài Gòn rất ít. Trần An Tuấn được học bỏ mỗi tháng 2 đồng bạc, cũng gần như 2.000 đồng bây giờ. Tuấn có đến chào quan công sứ ở tỉnh, ông cho Tuấn đi làm tiền lộ phí, đổi ra tiền an nam được 6 quan tiền kẽm. Tuấn có đến bến thu xà chờ ba ngày có ghe bầu chở nước mắm và đường bông quảng ngãi đi phai phô tức hội an. Cha của Tuấn chú thợ ba có quen với ông chủ ghe, gửi Tuấn đi nhờ ghe ông. Trước ngày Tuấn đi, cha mẹ Tuấn có nhờ thầy phù thủy trong tỉnh chọn được ngày lành tháng tốt. Là ngày 2 tháng 8 ta, xuất hẳn vào giờ mẹo. Chú thợ ba cũng có làm thịt một con gà nấu cháo cúng ông bà, xin phù hộ cho thằng con trai thượng lộ bình yên. Cúng xong, chú ba chặt hai cái giò gà đưa thầy phù thủy xem. Thầy sáu tránh, lật qua lật lại cặp giò, xem xét kỹ lưỡng, rồi gật đầu hai ba cái. À, tốt lắm đà, chú ba à. Cho chuột đi quê học Chắc chắn là sẽ đổ đạt thành tài Chú ba vui mừng rót rượu Mời thầy sáu tránh phù thủy Bà con cô bác trong thân quyến Chú thợ mộc Nghe tin thằng chuột đi học tận ngoài Huế Đều có đến chúc mừng Kẻ cho nó một quan tiền Người cho nó một vài thức vải Quyến trắng để may quần Vài thức vải trắng đầm để may áo đen Có người cho cả một cân đường bông Hoặc một sấp giấy tây Một vài gói bánh ít Bánh thuẫn, bánh bò Tuấn cảm động nhận lãnh tất cả Nhét tất cả trong một khăn gói Nặng chiều chịu. Lúc bây giờ ở tỉnh chưa có tiệm nào bán vali Sáng sớm hôm sau Mặt trời dạng đông Hai cha con chú ba Cột khăn gói và một đòn gánh Rồi cha một đầu Con một đầu Lặng lẽ khiêng gói ra đi họ đi chân không và đi bộ xuống tận Thu xà để Tuấn lên ghe Bầu, theo đường biển ra Phé Pho, Hội An. Từ Phé Pho, tuấn đi xe kéo ra Thù Ran, tức là Đà Nẵng, rồi lên xe lửa đi Huế. Còn hai tháng nữa mới tựu trường, nên khóa 1915-16, tuấn mới 12 tuổi. Trong lúc tuấn đi ghe bầu ra Huế, tiếp tục học tại trường Quốc học thì các thanh niên các tỉnh ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ cùng lứa tuổi với Tuấn cũng lục tục lên Hà Nội và Sài Gòn học để thi bằng đích lôm, song song với trường Quốc học Huế. ở Hà Nội có trường Trung học Bảo hộ ở Lang Bưởi nên thường gọi là trường Bưởi. ở Sài Gòn có trường Trung học Savsulpa. Đo cai trị của người Pháp ở Bắc Kỳ, không khác ở Trung Kỳ, Bắc Kỳ vẫn là đất của Đại Nam Hoàng đế, Empire d'Annam, mà kinh đô chính thức là Huế, lại vừa là xứ bảo hộ, protectorat de Tonkin thuộc địa của Pháp mà thủ đô là Hà Nội. Còn Nam Kỳ thì bị tách hẳn xa làm nhực địa của Pháp, thuộc quyền cai trị trực tiếp của Pháp, không còn dính líu gì với ông vua An Nam nữa. Từ thời từ Đức năm thứ 20, 1867, tuy nhiên, về chính trị và hành tránh, có sự chia rẽ ba kỳ riêng biệt như thế, nhưng đời sống xã hội, gia đình và luân lý của toàn thể nhân dân Việt Nam, từ Bắc đến Nam, xét về tổng quát, vẫn không khác nhau bao nhiêu. Xuyên thành phố Sài Gòn tiếp nhận văn minh của Pháp trước tiên, người Pháp chiếm đóng, xây dựng thành phố và củng cố vị trí nơi đây đã trên 40 năm về trước và ảnh hưởng trực tiếp của họ đến các từng lớp dân chúng được sâu rộng hơn và được tràn lan khắp Đồng Nai lục tỉnh. Thanh niên Việt Nam ở Nam Kỳ đã quen với nếp sống mới của văn minh Pháp cũng sớm hơn và bồng bột hơn về cả hai phương diện vật chất và tinh thần. Tuy thế, trong giai đoạn thiết lập cơ sở Đông Dương, Từ đầu thế kỷ đến đệ nhất thế chiến 1914-1918, trạng thái văn minh tiến bộ của người Pháp ở ngay Sài Gòn cũng chưa có gì là đặc sắc lắm, hãy còn xô xài, tạm bợ, không hơn bao nhiêu đối với Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Mặc dầu người Pháp hết sức khoe khoang và quảng cáo cho Sài Gòn, hòn ngọc viễn đông của họ, perle d'Extrême-Orient, nhưng mà xét kỹ lại thì Sài Gòn cũng chỉ có đôi phần hào nhóng, lộng lẫy, ngoài mặt mà thôi, với một dân số không quá 70.000 người, 70.000 Việt Nam và 20.000 Ngoại Kiều, Hoa, Ấn, Sim và 10.000 Pháp. Và trong năm 1910, thì thanh niên Việt Nam ở Sài Gòn hầu hết còn mặc đồ bà ba đen, đi chân không, xe máy chưa có nhiều, gọi là xe máy, Vì lần đầu tiên vào khoảng năm 1908, 1909, dân chúng Sài Gòn ngạc nhiên trong thấy một chiếc xe mảnh khảnh không có ngựa kéo, không có người đẩy, chỉ có hai cái bánh xe bằng cao su đặc mà người ngồi trên yên đạp chạy vo vo. Các nhà thi sĩ thời bấy giờ thấy vậy liền đặt tên cho nó là con ngựa sắt. Danh từ mà ngày nay Thỉnh thoảng còn nhiều người dùng một cách khôi hài. Xe máy năm 1910 là loại xe sang trọng đắt tiền của các hạng thanh niên giàu có, phòng lưu. Một cậu công tử đạp chiếc xe máy đi ngang qua chợ Bến Thành. Bao nhiêu người đứng ngó, thèm thuồng ngơ ngác. Cậu ngừng xe nơi bồn binh, cũng gọi là bồn kèn. Người ta xúm lại coi với cặp mắt tò mò, trầm trồ, khen ngợi. Xe hơi Tức xe ô tô thì là một sản phẩm bí mật của các máy móc tân kỳ tuyệt xảo năm 1910. Cả thành phố Sài Gòn mới có năm chiếc xe hơi của các quan Tây. Năm 1920 được 100 chiếc quan thống soái năm kỳ từ trong dinh bước ra sân lên ngồi trên chiếc xe hiệu Beaujo. Một người lính An Nam lật đật cầm Manivan đút vô đầu máy, khom lưng quay ba bốn vòng liên tiếp. Máy nổ ầm ầm, xì khói ra sò biết. Bác lính sốt phơ bớt kèm đầu kêu pepe. Rồi chiếc xe có cặp mắt kiếm tròn vo phía trước lù lù chạy tới. Người đi đường lo chắn ra hai bên. Nhưng bao nhiêu chó, heo, gà, vịt đi lang thang trên đường Sài Gòn bị xe hơi cán chết. Hôm sau vài tờ báo Tây ở Sài Gòn đăng tai nạn ấy trên trang nhất hai cột. Sợ kéo bắn sắt và bánh cao su đặc mới bắt đầu xuất hiện trong lúc này do một hãng doanh nghiệp của người Pháp chế tạo ra đại đa số dân chúng đi xe ngựa cũng gọi là xe thổ mộ bánh sắt người Pháp gọi là xe hộp quẹt boss hoặc là tắt à tắc cái hạt thượng lưu và trung lưu đi xe sông mã hoặc xe kiến sang hơn xe thổ mộ đồng hồ thì chưa được thông dụng nhất là đồng hồ đeo tay Mới có một số ít các ông, các thầy và các người giàu sang có đồng hồ trái quyết Tức là môn thờ bỏ vào túi áo Thanh niên chưa được hân hạnh dùng các món quý giá ấy Khoảng năm 1920 đến năm 1925 Trong số 100 thanh niên An Nam chỉ có độ một vài người có đồng hồ mà thôi Nhưng thanh niên Sài Gòn và nói chung là cả Nam Kỳ Đã cúp tóc sớm hơn thanh niên của miền Trung Bắc Khoảng năm 1920 Có thể nói rằng Hầu hết thanh niên Nam Kỳ đã cúp tóc rồi Trong lúc ấy Ở Trung Kỳ Còn đang lưu hành một câu ca dao bẩn thiểu chế nhạo Và chửi những người trai trẻ bắt đầu hớt tóc Cái đầu trọc lóc bình vôi Tao ngồi tao ỉa Mày ngồi mày anh Cái đầu trọc lóc bình vôi Vì lúc bây giờ Các học sinh trường nhà nước thường hớt tóc theo kiểu care, trọc hết 2 phần 3 cái đầu, chỉ còn để một mái tóc ngắn, vuông vứt ở phía trước. Cùng lứa và cùng làm việc nhà nước, như chàng ký thanh ở Trung Kỳ, các thầy thanh niên làm việc ở các sở tại Sài Gòn, lục tỉnh, thường mặc áo xuống đen dài, không quá đầu gối, quần lụa bông, mang giày ma nị, đầu thì quấn khăn nhiễu đen, tay cầm dù đen. Một số khá đông các công chức lương tháng 6 đồng hoặc 4 đồng đã đua nhau diện âu phục, áo bành tô, tức là patato theo kiểu áo thuộc địa Tây, bằng giải bố trắng, cổ đứng, một hàng nút lớn bằng sạc cừ kết ở giữa, đội mũ trắng, mang dép da, các bậc ông như là commi và mang giày Tây do từ bên Tây gửi sang bán với giá trắc thường thường được gọi là giày botin da đen cao cổ và hầu hết thanh niên học sinh đều mặc cái áo bà ba đi chân không hoặc đi dép da còn học sinh của các trường lớn nhà nước như Sắc hoặc trường Công giáo như Adran thì mặc âu phục do nhà trường sắm cho mỗi cậu ba bộ phụ nữ thì bình dân và trung lưu các lớp nữ sinh cũng mặc quen đồ bà ba chỉ có các bà giàu sang mới mặc áo hàng dài và đeo dòng xuyến, chuỗi dàn, đầy tay, đầy cổ. Mãi đến khoảng năm 1930 đến năm 1935, thì đa số nữ sinh 19-20 tuổi ở Sài Gòn và lục tỉnh đi học hoặc là đi dạo chơi ngoại phố, đi xem hát, vẫn còn mặc áo bạ ba, che dụ, mang gút, rất tự nhiên. Còn sự giao thiệp của phụ nữ Nam Kỳ với người Pháp Được tự do hơn phụ nữ trung kỳ và bắc kỳ Các gia đình gọi là thượng lưu ở Sài Gòn và lục tỉnh Tự cho là hân hạnh được gả con gái cho Tây Và đồng thời cũng có rất nhiều gia đình Trong giới thượng lưu trí thức, an nam, nhập tịch và dân Pháp Trái lại, ở Trung và Bắc Con gái Việt Nam lấy chồng Tây Bị coi như là một cái nhục Dù là ở các giới quan lại triệt đề thân Pháp Danh từ me Tây ở Bắc và Trung Có ý nghĩa xấu xa, khinh bỉ Không thể áp dụng cho các bà vợ Tây ở Sài Gòn Vì không đúng với hoàn cảnh thực tế Trong suốt thời kỳ Pháp Đô Hộ Hơi khác với thanh niên nam nữ ở Nam Kỳ Thanh niên ở Bắc và Trung Còn chịu rất nhiều ảnh hưởng của khổng giáo Học sinh thiếu niên từ lớp đồng ấu Đã mặc áo dài đi học Con trai cũng như con gái Bất luận giàu hay nghèo Đối với các thầy giáo, các cô giáo, học trò rất lễ phép, sợ thầy nếu thầy nghiêm khắc, quý mến và quyến luyến thầy nếu thầy hiền lành. Tại các làng, các phủ, huyện, các tỉnh, gặp những ngày kỵ dỗ thường thường cha mẹ học trò hay mời thầy giáo ăn dỗ để tỏ tình kính mến. Đến ngày Tết, học trò các lớp lớn, mỗi lớp vui vẻ, tự động, hùn tiền với nhau. Mua các món lễ vật như trà, rượu, đường, đậu xanh, hột gà, nếp Bưng đến nhà riêng của thầy để Tết thầy Và đọc chúc từ tạ ơn thầy đã hết lòng dạy dỗ quanh năm Thầy giáo cũng cảm ơn học trò và tặng quà bánh Với sự ân cần, niềm nợ Tình quyến nguyến chân thật giữa thầy trò thật vô cùng cảm động Cho đến đổi, học trò ở các lớp cao đẳng tiểu học Trung học đến ngày Tết Tây cũng vui vẻ kéo đến từng đoàn đông đảo tại nhà riêng các giáo sư Pháp mà họ quý mến để chúc mừng năm mới. Dĩ nhiên, đối với các giáo sư hung dữ, kiêu căng và các giáo sư Pháp hay chửi người An Nam nói xấu nước Việt Nam, thì học trò tức giận và oán ghét, không bao giờ bước chân tới nhà, hoặc đau nằm nhà thương, họ cũng không bao giờ đi thăm. Thân niên Hà Nội từ năm 1900 đến 1925 còn chịu ảnh hưởng khổng giáo rất nhiều. Chưa đã học sinh phải cắt tóc theo sự bắt buộc của nhà trường. Còn số đông các giới khác, nông nghiệp, thủ công, thương mại v.v. vẫn chưa muốn cắt tóc. Vì để tóc là tượng trưng cho lòng hiếu thảo với cha mẹ. Ngay trong đám trí thức thời bây giờ có ông Nguyễn Văn Tố, Phó Giám đốc Viện Bác Cổ Viễn Đông. Một nhà học giả uyên thâm cả hán học lẫn tây học vẫn giữ cái búi tóc trên đầu. ông bị gọi khôi hài là cái búi tó mãi cho đến năm 1939 bị các báo chế nhạo quá, ông mới đành lòng cắt bỏ, cắt bỏ nhưng ông vẫn không hết thương tiếc nó. nhiều nhà trí thức tây học tuy đã cắt bỏ búi tóc và sống theo nếp mới, nhưng vẫn nhất định không chịu mặc đồ tây và giữ mãi quốc phục suốt cuộc đời họ, như các ông Nguyễn Văn Tố. Phạm Quân, Nguyễn Đỗ Mục, Nguyễn Triệu Luật, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Khắc Hiếu, v.v. và một số rất đông các thầy giáo ở Trung và Bắc Việt mãi đến năm 1945. Trong các lớp thanh niên học sinh ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ, đại đa số còn mặc áo dài, quần vải, quyến, đội mũ, mang quốc cho đến năm 1925. Sau khi cụ Phan Bội Châu và cụ Phan Châu Trinh ở hải ngoại về nước, Nhất là sau các phong trào bãi khóa rầm rộ khắp các trường trung học trong khoảng 1925-1927, do trào lưu cắt mạng bùng bột nổi dậy trong các lớp thanh niên học sinh ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vân, Quy Nhơn, Huế. Huế, nơi đế đồ phòng kiến nhất và thủ cựu nhất Việt Nam, lại chính là trung tâm điểm của các phong trào cắt mạng sôi nổi nhất của thanh niên. Trần An Tuấn còn học trò con nít từ tỉnh ra học trường quốc học Huế nên khóa 1915-1916, mấy tháng đầu còn ngơ ngác giữa cảnh hoa lệ hùng vĩ của đế đô, không nhẹ rơi nhầm vào một địa điểm bí mật nhất của lịch sử. Vị Chúa Thượng, ngự trị trên đất này chính là một chàng thân niên mạnh khảnh, chỉ hơn Tuấn 4 tuổi là Duy Tân Hoàng Đế. Ông chủ chiếc ghe bầu Đưa Tuấn từ thu xà ra hội An Có lòng thương mến Tuấn Và viết thư gửi gấm Tuấn cho thầy thông vinh Một người cháu gọi ông bằng cậu Làm việc ở ga xe lửa Huế Sự thật Với ông chủ ghe Có đứa con gái 10 tuổi Vẫn đi theo ghe với ông Trông thấy Tuấn Là cậu học trò tuy con nhà nghèo Mặt mũi khôi ngô Tính nết hiền lành Mới 12 tuổi mà học giỏi Chỉ học mấy năm nữa là đỗ thành tài, ông mong sẽ gả con gái cho Tuấn sau này. Ông cho Tuấn tiền và quần áo và viết một bức thư bằng chữ nho dặn Tuấn ra đến ga xe lửa thì tìm thầy Thông Vinh ở trại ga trao thư cho thầy. Vì lời giới thiệu ấy mà thầy Thông Vinh ân cần đón tiếp Tuấn và đưa Tuấn về ở trọ nhà thầy tại bến ngự gần ga. Tuấn có học bổng của ông công xứ tỉnh nhà Đáng lẽ được ở nội chú Nhưng thầy thông vinh xin với ông đốc học Cho Tuấn ở nhà thầy Để được gần gũi Săn sóc cậu học trò Còn thiếu niên lại xa nhà Xa cha mẹ Tuấn ở nhà thầy Vinh Ngày hai buổi đi bộ đến trường quốc học Cách đấy không xa Những ngày Chủ nhật nghỉ học Tuấn được thầy Vinh cho nghe nhiều chuyện rất hay Ở Huế Nhất là những chuyện thông minh Phi thường của Đức Vua Duy Tân 16 tuổi thầy Vinh cũng như hầu hết những người ở Huế đều kính phục vua Duy Tân như một bậc thần đồng lại đáng ngôi thiên tử mỗi lần nói chuyện là thầy thích nói chuyện vua Duy Tân những màu chuyện lặt vặt trong thâm cung của hoàng đế không biết do ai lén lút truyền khẩu ra ngoài mà hầu hết người ngoài đều biết rõ nhất là trong đám học sinh tất cả thanh niên ở Huế hồi đó đều không phục hoàng đế trẻ tuổi, vị hoàng đế của thanh niên. Nghe thép chuyện vua duy tân, rồi cậu học sinh trần anh tuấn đâm ra say mê vua duy tân, ngày đêm cứ ao ước làm sao trông thấy long nhan của ngài. Một đêm vào khoảng 7 giờ, cung điện vua Duy Tân và tất cả thành nội Huế đang thắp đèn điện sáng choang, bỗng nhiên bị chìm trong bóng tối đen mò. Các ông hoàng bà chúa trong cung thường thơ các bộ binh lính khố vàng, khố xanh đều hoảng hốt, lật đật thi hành những biện pháp để phòng chuyện bất trắc. Ngoài thành phố, dân chúng xôn xao lo ngại, nhưng chỉ một lúc thôi, rồi khoảng 7 giờ Đèn điện trong nội lại bật lên sáng trưng như ngoại đêm. Ai nấy đều vui mừng yên ổn. Hai hôm sau, chiêu luận trong thành phố đồn đãi về vụ đèn điện tắt như sau đây. Trong thành nội có một nhà máy điện nhỏ và riêng biệt để lấy điện thấp riêng trong cung cấm và hoàn thành. Nhà máy điện do kỹ sư Pháp trong non tên là Paul Eberard. Ông này cũng là thầy dạy Pháp văn. Và cách trí cho vua Duy Tân Vua Duy Tân lúc bây giờ Mới có 16 tuổi Mà đã tỏ ra một thanh niên Rất ham học Và một trí ốc thông minh Phi thường lại ưa chơi nghịch 7 giờ tối hôm ấy Ông Ebert A đã về nhà Vua Duy Tân ngự xuống nhà máy đèn Xem chơi Rồi thưa lúc không có ai để ý Ngài lén lấy kèm tháo một chiếc bù lon nho nhỏ Trong guồng máy Và bỏ nó vào một cái thùng nước Kê gần đấy, ngài làm công việc phá hoại ấy rất nhẹ nhàng và màu lẹ. Vài người lính gác và thợ thuyền không ai trông thấy. Bỗng dưng máy điện ngưng chạy và đèn điện tắt hết. Vua Duy Tân cười tủm tiểm, thong thả, trở về cùng. Ngài trường ngoại ông Ebert à đến gấp để thử tài ông này một phen. Viên kỹ sư Pháp, cử nhân khoa học, vừa là thầy học của ngài, cuốn quyết lo sợ, không hiểu vì sao, máy điện trong hoàng thành đáng chạy ngon trước bỗng dừng lại hư. Vô Duy Tân bảo: "Ông mà phải sửa máy gấp rút lên nha, đừng để cả cung điện của trẫm không có ánh sáng như thế này." Ông Eberhard chạy xuống nhà máy điện, cầm đèn bạch lạp đi rọi xem hết các máy móc. Ông rất là thắc mắc, không hiểu nguyên do vì sao máy không chạy. Ông lùi cùi gần một tiếng đồng hồ, xem xét từng bộ phận, không tìm ra mấy hư chỗ nào. Bỗng nghe vua Duy Tân đến, bốn tên lính cận vệ cầm bốn đèn lòng thao hầu ngại. Vị hoàng đế thiếu niên hỏi. Ông Ê à, ông không làm sao cho mày chạy được ư? Giáo sư lính quýnh đáp. Dạ, tôi bệ hạ, tôi chưa tìm ra chỗ máy hỏng. Vua Duy Tân mỉm cười. Ông cho phép chậm tìm dụng với ông nhé. Giáo sư E.B.A. kính cận kêu lên à, à, Tôi bệ hạ Ngài sẽ bị dầu mỡ dính nhóp tay ngài Vua dĩ Tân đáp À, không hề chi Thế rồi trước cặp mắt kinh ngạc Của ông giáo sư cử nhân khoa học Cậu học trò hoàng đế 16 tuổi Thò tay vào thùng nước Lấy ra một cái bùi lon Đem gắn vào một cuộn máy Lấy kẹp vẫn chặt lại Ngài tủm tỉm cười Trầm tường bây giờ Mày có thể chạy được rồi Quả nhiên máy chạy Và đèn điện sáng rực rỡ trở lại Giai thoại trên kia có chỗ đáng ngờ thực hư thế nào chúng ta không thể nào minh xác được nhưng chắc chắn là đúng một phần nào vì hai hôm sau đêm đèn điện vụt tắt trong dân chúng khóc kinh đô huế ai mà không biết và không ai là không tin Trần Anh Tuấn ở trường Quốc Học đã được các bạn cùng lớp kể chuyện ấy trong giờ chơi ngoài sân trường về nhà lại được thầy thông vinh cũng thuật lại đầu đuôi đúng y như thế và còn hay hơn thế nữa thầy kết luận Vô duy tấn thông minh lạ thường. Vô duy tấn học một biệt mười, ngay thống hiểu cả máy điện, ngay hiểu con hến tây nữa. Vô duy tấn có kèm di tây đâu. Trần Anh Tuấn lại lấy ra một quyển vở đưa thầy thông vinh xem. Lần này chính Tuấn hãnh diện là đã chép được một bài thơ bằng chữ pháp mà một thầy trợ giáo ở trường lớp nhất có cho học trò học. Bảo tác giả chính là vua Duy Tân Bài thơ nhang đệ Nóc sur la parfums Có thể dịch là Hương gian dạ khúc Bài thơ có 20 câu chất vừa một trang vở Tuyệt hay, tuyệt đẹp Đọc lên nghe rất du dương Rất buồn Thích hợp với một tâm hồn Một thanh niên mơ mộng ở xứ Huế Thầy Vinh và cậu Trần Anh Tuấn cùng nhau nga, La barque obéit endormi Au coup régulier du rameur Mon âme tressaille, meurtrier Au coup de la vie dans mon cœur Et mon âme vogue à l'angle Horrible à de mon cœur et la part vogue à l'anti, ori à du rame. Thuyền ta thiêu thiêu ngô länh lòng nhịp mãi chèo với em ai tâm hồn ta ren rỉ buồn tanh theo cơn sóng trần duyên tai hồn ta bơi lượt qua buồn tênh trên lớp só Trần duyên tệ tai thuyền ta bơi lượt qua lênh đênh theo nhịp mái chèo bơi em ai diễn tuyệt đó có phải thật của vua Duy Tân làm ra không? 16 tuổi tâm hồn của nhà vua đã tế nhị đến thế ư 16 tuổi nhà vua đã giỏi pháp văn đến thế ư tác giả bài thơ chỉ ký 3 mẫu tử F, G, H nhưng hầu hết các thầy trợ giáo ở trường quốc học và các thầy làm việc các sở nhà nước đều đồng thanh nói tác giả F, G, H Chính là vua Duy Tân. Ai nghi ngờ là không phải của vua Duy Tân, Thì các thầy tức lắm, Nhất định cãi cho khi được. Bởi vì vua Duy Tân, Không phải là một thanh niên tầm thường, Như các thanh niên khác. Ngài là một vị thiên tử, Ngài là một bậc thần thánh, Ngài là khí thiêng nương đúc, Cả dòng dõi tiên rồng. Trần Anh Tuấn, Cậu thiếp niên 12 tuổi, Năm 1915, Được may mắn, Học tiếng Pháp từ thủa bé, đã bắt đầu ưa chuộng văn chương Pháp, thích lịch sử Pháp, phục khoa học Pháp, nhưng được sống giữa cô đô Huế trong không khí sùng bái vua Duy Tân. Một vị hoàng đế thanh niên chỉ lớn hơn cậu 4 tuổi là cậu nhiệt liệt hoan hô vua Duy Tân. Mê vua Duy Tân, bái phục vua Duy Tân, chỉ thích nghe chuyện và nói chuyện về vua Duy Tân cũng như hầu hết thanh niên lúc bấy giờ, nhất là ở Trung Kỳ. Cho đến tháng 5, năm 1916, sắp sửa được nghỉ hè, thì ngay kinh đô Huế, xảy ra vụ vua Duy Tân bỏ cung điện, một đêm tối trời, thoát ly ra ngoại thành, để chỉ huy cuộc khởi nghĩa đánh Tây. Trần Anh Tuấn cũng như toàn thể thanh niên học sinh trường quốc học, nghe tin ấy như một tiếng sét đánh bên tai. Mấy ngày đầu, người Pháp ở tại Huế muốn giấu kín vụ này, không cho dân chúng trong thành phố và học sinh biết. Tuy số lính khố săn và lính sơn đá, tức là soldat, lính tây, phân biệt với lính tập khố săn được tăng cường canh gác nhiều nơi. Nhưng cuộc sống hàng ngày của đế đô Huế vẫn không thay đổi, như không có gì xảy ra. Học trò vẫn đi học và đến các trường. Các vị giáo sư Pháp cũng như các thầy trợ giáo An Nam vẫn dạy học như thường lệ, không ai nói gì chạm đến quốc sự. Nhưng, ngoài các giờ học, sau khi mãn lớp, học trò về nhà lại được nghe người nhà hoặc bà con hàng xóm thầm thì về việc vua Duy Tân khởi nghĩa đã bị Tây bắt, giam ở đồn mang cá. Thầy thông vinh, trong lúc ngồi ăn cơm với Trần Anh Tuấn trên bộ ván ngựa trong nhà, lặng lẽ, Chờ đầu đũa Viết trên chiếu Cậu có nghe gì lạ không? Tuấn cũng chờ đầu đũa Viết đáp Dạ có Chỉ có thế thôi Rồi cả hai người Ngó ra ngoài đường Im lặng Từ hôm đó Không những trong nhà thầy Vinh Mà cả thành phố Huế Cũng không còn ai dám nói Đến những giai thoại Về vua Duy Tân nữa Cho đến bài thơ chữ Pháp Nô thuộc nơi Hương Giang Giả Khúc Mà ai cũng nói là của vua Duy Tân Bài thơ hoàn toàn mơ mộng Cũng không còn ai dám ngâm Nga nữa Một hôm gần ngày bãi trường nghỉ hè Chương trình niên khóa đã dạy hết rồi Một giáo sư Pháp lấp đệ nhất niên của Tuấn Lần đầu tiên đem vụ vua Duy Tân ra nói cho học trò nghe. Ông mạt sát vị hoàng đế cách mạng và chửi rủa ngài. Ha, thằng con nít đây nó tự cho mình là một đại hoàng đế. Nó dám trông lại nước Phạm. Thì đấy, bây giờ nó đi ở tù. Trần Anh tuấn hầm hầm nét mặt, ngồi nghe, tức giận lắm. Đến giờ ra chơi, giáo sư và học sinh ra sân. Túng lén lại ở trong lớp. Lấy phấn viết trên bảng đèn Hai câu thơ của cọc này Trong kịch Les Mis Mà cả lớp đã học Je suis jeune Il est vrai Mais aux âmes biennés La valeur n'attend pas le nom des années Tuổi ta trẻ Nhưng hồn ta khẳng khái Giá trị người Không đợi phải nhiều năm Ở dưới ký Emperor Duy Tân Hoàng đế Duy Tân Hết giờ chơi Học trò vào lớp đông đủ Viện giáo sư Bằng nãy Cũng trở vào bàn của ông, nhưng ông đỏ mặt, giận dữ, đọc hai câu thơ trên bảng đen, rồi hỏi. Ai viết đây? Trần, anh Tuấn, ngồi bàn dưới, can đảm dơ ngón tay lên. Giáo sư hằng học, nhìn Tuấn. Mày ngu như con lừa Mày học trong sách nào nói rằng hai câu thơ kia là của Duy Tân? Tuấn làm thinh viên giáo sư mắng tiếp. Tu es un mauvais esprit, tu es partisan de Duy Tân. Attention à toi. Mày là một đầu óc xấu xà Mày theo ve đáng của Duy tần hả? Mày liêu hôn nha Cả lớp im lặng Giáo sư Dubois đúc tay trong túi quần Đi qua, đi lại Trên kệ gỗ trước bảng đen Ông đứng lại Đột ngột, trừng mắt ngó tuấn Tao đi xin nhà Lê với ông đốc hậu Ông chạy vụt ra cửa Giờ sự ký Pháp Và là giờ chót của Niên khóa Năm 1915-1916 Chương trình học đã hết rồi Còn hai hôm nữa là nghỉ hè Học trò lớp đệ nhất Niên Đang ngồi nghe một giáo sư Pháp Kể chuyện Pháp Đức Chiến tranh Ông công kích nước Đức Thậm tệ Chửi nước Đức là một Đức thù địch quốc cả Âu Châu và thế giới Dân Đức là một giống người Giả mang, tàn bạo Cho nên các nước văn minh không gọi là Alamo mà gọi là Bosch, một danh từ khinh miệt, nguyền rủa. Rồi ông chê quân lính Bosch đánh giặc thua pháp, bị quân pháp giết chết vô số kể. Ông khoe dân tộc pháp anh hùng, ái quốc, nhưng vẫn bác ái, nhân đạo, vân vân. Bỗng có tiếng giày tay đi đột đột gần đến lớp đệ nhất niên, giáo sư và cả học trò. Đã quen tiếng dạy của ông đốc học Pháp Đúng là của ông Nét mặt hâm hâm Ông bước vào lớp Giáo sư và toàn thể học trò đều đứng dậy Ông bảo ngồi xuống bỗng ông lớn tiếng hỏi Đứa nào là Trần Anh Tuấn Trần Anh Tuấn tái mặt Đứng dậy Ông đưa một ngón tay trỏ ngoắt trúng lên Viện. Cả lớp im phăng phát Ai nấy đều sợ rung Cuối mặt xuống bàn Không dám ngó nét mặt sắt đá của ông director. Tuấn rụt rè từ dưới bàn bước lên, đứng trước mặt ông. Ông trợn trắng đôi mắt dưới tợn nhìn Tuấn. Mày là phe đá của Duy Tân phải không? Hả? Tuấn bối rối, không kịp trả lời, thì bị ông đưa bàn tay đầy lông đen xì. Đó vào má Tuấn một cách tác nảy lửa. Tuấn liễn xiên muốn ngã. Ông director... Chí và Bạc Tuấn Mày coi chừng Nếu mày nghe lời dù dỗ của tụi con đồ Tao sẽ cho mày đi ở nhà pha Mày nghe không Tao sẽ viết thư cho ông công sứ tính mày Để báo cho ông ấy biết rằng Mày là một cái đầu óc xấu xa Inmover express Ông đuổi Trần Ánh Tuấn xuống chỗ ngồi Xong ông diễn thuyết một hồi Cho cả lớp nghe tôi mày biết duy tân là ai không Nó là một thằng con nít dân Một nhãi con kém giao dục, nó nhờ nước Pháp đặt nó lên chiếc ngai vàng của ông bà nó. Thế mà nó không biết ơn nước Pháp, nó toan làm giặc đánh lại nước Pháp. Ông nói nhiều lắm, nhiều lắm. Ông chửi Hoàng đế Duy Tân, rồi ông kể công ơn nước Pháp. Ông khoe nước Pháp là nhân đạo, là bác ái, là bình đẳng, là một trong những nước văn minh bậc nhất trên toàn cầu, vân vân Học trò ngồi im lặng, cúi đọc nghe, vừa có trống trường đánh một hồi. Thùng thùng thùng thùng, mãn buổi học sáng, 11 giờ. Ông còn đứng lại, nói ráng thêm mấy câu hùng hổ, rồi bước ra đi. Cả lớp đứng dậy chào ông. Ông giáo sư, chí mặt Trần Anh Tuấn. Mày đã hiểu bài học ấy chưa? Tuấn làm thinh, ra về, có năm bảy trò cùng đi theo bên cạnh Tuấn. Nói nhỏ bên tai Tuấn như an ủi Tuấn một phần nào. Mày đừng sợ. Ông đưa ra túa cho họ mày đó. Chứ ông không gửi thứ cho ông công xử tình mày đâu. Ông không bỏ tù mày đâu. Nhưng đa số học sinh khác. Trong lớp đệ nhất niên. Bạn thân hay không thân của Tuấn. đều lãnh xa. Sợ đến đổi. Không dám đi gần Tuấn. Sợ ông director để ý. Sợ nói chuyện với Tuấn. sẽ bị liên can. Sợ sẽ đi ở tù. Sợ. Sợ. Không biết sợ cái gì nữa Xét ra Tinh thần thanh niên Việt Nam Lấy thanh niên học sinh và trí thức làm điển hình Vì thời bây giờ Chỉ có lớp thanh niên học sinh Và trí thức là đáng chú trọng hơn cả Thì có thể chia làm ba hạng Ở Trung Kỳ Cũng như ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ Một hạng thiểu số Như Trần Anh Tuấn Cũng học chữ Pháp Hấp thụ say mê văn hóa Pháp ước chuộng văn chương và học thuật pháp, không phục văn minh khoa học rất kỳ tại của Pháp, nhưng lòng ham mến và kính phục ấy không bao giờ đè áp được tinh thần bất khuất truyền thống của giống nội. Tuấn, con trai một anh dân nghèo làm thợ mộc, được theo đòi văn hóa Pháp, nói tiếng Tây đã thông thạo, viết chữ Tây đã trôi chảy, đọc sách Tây đã nghiền ngẫm say sưa. Thế mà Chỉ một hình ảnh của vua di Tân đã in sâu vào độ óc, chí khí cuộc khởi của vị hoàng đế còn nhỏ tuổi đủ gợi dậy truyền thống dân tộc trong dòng máu, trong tư tưởng. Thế cũng đủ thấy rằng tinh thần dân tộc là yếu tố bất kỳ của lịch sử bất cứ ở thời đại nào.